quy mô vô cùng xa hoa rộng lớn, cả khách sạn lớn khai nguyên, tính cả công viên hơn 500 mét vuông ở phía sau cũng được thuê lại, giăng đèn kết hoa, tiếng pháo rộn vang, tham đỏ cũng trải đến tận bãi đỗ xe, sợ người khác không nhìn thấy việc vui của bọn họ. Mặc dù ở Giang Lăng, nhà họ Tôn không bằng những danh gia vọng tộc kia, nhưng thực lực cũng không yếu, tài sản mấy trăm triệu, cộng thêm lãnh đạo có thực quyền cấp thành phố là Tôn Kiên Nam. cũng đủ để giết chết 80% các gia đình quả là hạt trong bầy gà. Hơn nữa nghe đồn ông ngoại của tôn minh hưng, cụ ông đường thanh sang từng là giám đốc tỉnh Giang bắc quyền thế ngập trời kia cũng sẽ tự mình đến. lập tức hấp dẫn không ít người thân bạn bè a duôn định hót dệt hoa trên gấm. trong ngoài khách sạn đều là người quen quần áo chỉnh tề đeo vàng nạm bạc của nhà họ tôn. ai cũng mắt cao hơn đầu chẳng khác nào chiêm công kiêu ngạo cả so sánh với nhau bên phía nhà họ trù chỉ có một vài thân thích chất phác ở quê là dân chúng bình thường đứng cùng với nhau trông vô cùng khác biệt rất là xấu hổ nhưng vợ chồng trù Long cũng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài ông ấy ngậm tàu thuốc tươi cười như tình tiếp đón người thân bạn bè vừa hòa thuận vừa vui vẻ ngày vui của con gái Đương nhiên ông ấy phải ra vẻ vui mừng một chút, mặc dù trong lòng ông ấy đang rất không nỡ và phức tạp. Một đám nghèo nàn quê mùa, đứng xa 10 mét, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi nghèo rớt mổng tơi trên người bọn họ đấy. Ghê tẩm chết đi được. Đường Ngân mặc váy xã hội đỏ thẫm, ăn mặc cao quý, nhíu mày, chán ghét phẩy tay, bà ta dặn dò tôn minh hương bên cạnh. Con trai! Sau này con nhất định phải tránh xa đám thân thích ngào rớt mổng tư của nhà họ Chu bọn họ ra. Loại dân đèn này giống như miếng keo chó vậy. Dính lên rồi sẽ không thể tháo ra được đâu. tôi Minh Hưng gật đầu. Con biết rồi mẹ. À con nữa, bộ nữ thần ánh trăng trên người Chu dịnh kia. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, con phải nghĩ cách lấy nó đưa cho mẹ. Trong mắt đường ngần hiện lên vẻ tham lam Đó là bộ váy hiếm có tuyệt thế, trị giá 300 triệu, Trên toàn thế giới chỉ có 20 bộ thôi Cái này hoàn toàn Có thể trở thành đồ gia truyền Của nhà họ tôn chúng ta Trăm năm sau sẽ chính là bảo vật quốc gia đấy còn có biết không Loại bảo vật hiếm thấy như thế Sao có thể sừng với con nhóc thấp kém trù dĩnh kia được Nhất định phải giữ lại cho nhà họ tôn Của bọn họ Tôn Mình Hưng giật giật khoái miệng Hơi gượng gạo nói Mẹ, như vậy không tốt làm đâu Dù sao Bộ nữ thần ánh trang này Cũng là áo cưới của dĩnh dĩnh. Hồn lễ là một chuyện rất có ý nghĩa kỷ niệm với phụ nữ. Chúng ta... Ngu xuẩn. Kỷ niệm với không kỷ niệm cái gì? Không phải chỉ là hình thức thôi sao? Gà vào nhà họ tôn chúng ta. Cả nó cũng là của nhà họ tôn rồi. muốn một cái áo cưới của nó có quá đáng sao. Còn nữa, chẳng phải áo cưới này cũng sẽ chuyển cho con, cho cháu của mấy đứa à? Nó tinh toán cái gì chứ? Đường Ngân nói với vẻ hiển nhiên, bà ta vênh váo đắc ý. vui vẻ ngắm nghía dây chuyền kim cương 580.000 trên cổ cực kỳ tham lam nói nếu có lờ anh trai sợ phạm gì đó của nó sẽ trả thù thì không cần thiết đâu cậu ta tặng cho tru dĩnh mười mấy món trang sức mẹ đều giành lấy hết rồi đấy không phải cậu ta chẳng dám nói câu nào ư tất cả đều có mẹ có ông ngoại còn làm chỗ dựa cho con rồi con sợ cái gì lúc này tuân minh hưng mới giật mình hiểu ra đúng vậy Ông ngoại mình chính là giám đốc tỉnh Giang Bắc đã nghỉ hưu, nhân vật lớn một tay che trời mà, có ông ngoại làm chỗ dựa, chỉ một sở phàm thôi, có gì phải sợ chứ." Nghĩ vậy, Tôn Minh Hưng cực kỳ tự tin đồng ý. "Được, con nghe lời mẹ." Đường Ngân cực kỳ hài lòng. "Con trai ngoan, đi cho hỏi cậu mợ của con nào." Các thân thích của nhà họ Tôn tươi đẹp rạng rỡ, hòa hợp êm ấm. còn chua Lâm, sau khi tiếp đón một vài thân thích bạn bè của nhà họ chua xong thì một mình chắp tay đi tới cổng khách sạn ngậm tẩu thuốc trên miệng hít mắt đăm chiều nhìn về phía xa nuốt mây nhà khói tựa như đang chờ đợi ai đó vậy ông mà đừng đợi nữa tiểu phạm đã nói mình sắp đến tự mình khoác khăn cười lên cho em gái nó nhìn thấy con bé nở mày nở mặt hạnh phúc xuất giá rồi lê minh hà ở sau lưng cười ha ha nói Trên khuôn mặt đầy nếp nhằn, chứa đựng sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn thấy anh em chúng nó xóa bỏ hiểm khích lúc trước, hòa thuận trở lại, tôi thật sự rất vui vẻ. Còn cả bộ áo cưới dĩnh dĩnh mặc kia nữa. Trời ạ, 300 triệu đấy, tiểu phàm thật là có bản lĩnh, thằng bé kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ. Đương nhiên, sao bà không nhìn xem là con trai của ai? chu lòng cười hà hà, vừa đắc ý vừa tự hào. Thằng nhóc xấu xa này giống tôi Giống hệt lúc tôi còn trẻ <cười> Ông già không biết xấu hổ Lưu Minh Hà cười mắng một câu Nhưng lại tràn đầy tâm sự Bắt đầu tính toán Nói đi cũng phải nói lại Thằng nhóc này cũng không còn nhỏ nữa Nên thành ra lấy một cô vợ rồi Chô Long thổi dấu chừng mắt Bà già nhiều chuyện Tôi thích ông làm gì được tôi Lưu Minh Hà chống lạnh hai tay Bà ấy đảo mắt qua lại nhìn hết một lượt các cô gái hợp độ tuổi ở đây, lần lượt đánh giá từng người một người lớn tuổi luôn rất thích làm bà mối hơn nữa, gà con gái và cưới con sâu luôn đem lại hai cảm giác khác nhau ôm chó ngoại cũng không thể vui vẻ bằng ôm chó nội được ông bà thông giá ngày vui thế này, hai người làm gì ở bên ngoài vậy? đúng lúc này, đường ngân lắc lờ kêu ngạo đi tới trước mặt vợ chồng chùa long, dừng lại ở chỗ cách đó 3 mét cao mày, duỗi tay phẩy phẩy, như trên người bọn họ có mùi khó người gì đó vậy. Chẳng lẽ đang đợi thân thích là nhân vật lớn gì à? <cười> Nói cố phải, hôm nay là ngày vui của Minh Hưng và Chu Dĩnh, nhà họ Chu các người cũng phải mời đến thân thích bạn bè có uy tín danh dự để tăng thể diện mới đúng. Ông bà nhìn nhà họ Tôn chúng tôi đi, người được mời đến không phải ông chủ lớn thì cũng là nhà kinh doanh, giáo sư, lãnh đạo, doanh nhân. Ai cũng có thân Phật, có địa vị cả. Bà ta tặc lưỡi thở dài, khinh thường châm chọc. Nhìn lại các người xem. <cười> chật chật, không phải tôi có ý gì. Nhưng ông bà thông ra nhìn đám người này xem. Ai không biết còn tưởng rằng chúng tôi đang làm hoạt động giúp đỡ dân chạy nạn gì đó đấy. Đám thân thích của nhà họ tôn ở xung quanh, đầu ngừng đầu ưỡn ngực, đắc ý nở nụ cười. Còn Lưu Minh Hà và mấy thân thích của nhà họ trù thì xấu hổ tự ti cúi đầu, Đa số bọn họ đều là dân chúng bình thường Sao có thể từng gặp nhiều nhân vật lớn như vậy được Chù lòng thì vẫn ngậm tàu thuốc hừ lạnh một tiếng Gia đình chúng tôi trước giờ thật tha chất phác Không muốn làm mấy thứ rối trà kia Ăn mặc lộng lẫy Nhưng trong bụng lại dơ bẩn Mới thật sự gọi là mất mặt Đường ngân lập tức biến sắc Không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo cứng đở Ông già này nói chuyện Thật sự quá đáng ghét Đúng là nói chuyện ngang ngược Không thể trao đổi Đường Ngân ngại họng, Tức giận hở lạnh một tiếng Xấu hổ quay mông rời khỏi Lúc này Tôn Mình Hưng cũng tiến lên Lo lắng nói Mẹ, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng Lệ cưới sắp bắt đầu rồi Sao ông ngoại vẫn chưa đến vậy ạ Con trai, yên tâm đi Chắc chắn ông ngoại sẽ tới đây Làm chỗ dựa cho con Để con nở mày nở mặt Đường Ngân vô cùng tự tin Tin tin tin Lúc này, tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, khiến một vài khách khứa nhíu mày. Đây là công viên bên ngoài khách sạn, không phải bại độ xe. Ai to gan dám chạy xe ở đây thế? Có người ngừng đầu nhìn sang, sau đó giật mình trợn mắt há mồm. Chiếc xe chạy tới chính là một chiếc Audi A6 bình thường. Khách khứa của nhà họ tôn ở đây, ai cũng có thể mua được 10 chiếc, 8 chiếc. Nhưng quan trọng là biển số xe. Sang A000001 Xe của thị trường Giang Lăng Chẳng lẽ thị trường của Giang Lăng đến đây ư? Dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người Một người đàn ông nhỏ nhã Mặc vest đơn giản Đa mắt kính gọn gàng Bước xuống xe đầu tiên Gã vô cùng cung kính Tự mình mở cửa sau xe Đỡ người bên trong ra ngoài Mấy thân thích của nhà họ tôn Lập tức có người nhận ra Đây là chủ nhiệm uống Thư ký bên cạnh thị trường Đại diện cho mặt mũi của thị trường đây mà Gã cũng đến đây sao Mẹ ơi Còn để chủ nhiệm uống tự mình mở cửa xe nữa Suốt cuộc là lai lịch gì Mà có mặt mũi thế Mọi người nhón chân Kích động đưa mắt nhìn sang Sau đó một ông lão tóc bạc phơ Thân hình khỏe mạnh đi xuống từ trên xe Về mặt cụ ta ôn hòa dễ gần Nhưng trên người Lại lộ ra áp lực vô hình Hahaha, ha ha Đã đến hết rồi sao Thật náo nhiệt Đường Ngân lập tức vô cùng vui mừng, tiến lên nghênh đón. <cười> Bố! Suýt! Mọi người đang có mặt, đều hít một hơi khí lạnh. Vị này là đường Thanh Sang đó. Đường Thanh Sang, giám đốc tỉnh đã phải hưu của Giang Bắc, qua lớn cấp 2, bây giờ đức cao vọng trọng, thế lực to lớn đây mà. Chẳng trách lại phù trương như thế. Cụ đường! Chào cụ đường! Đám người xung quanh đều đứng thẳng người, nhường ra một con đường, Về mặt cung kính khiêm tốn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai mẹ con Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đỡ ông lão, vênh vào đắc ý, ưỡn ngược ngừng đầu đi đường, giống như là hoàng đế đăng cơ vậy, kêu ngạo vào oai phòng, nói không nên lời. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi, nhà họ Tôn bọn họ không được oai phòng thế này chứ. Thật là khiến người ta thấy kích động mà. Dưới sự chú ý và cung kính của mọi người, Tôn Minh Hưng đỡ đường thanh sang, trong lòng lần lần như đang nằm mơ vậy. Ngồi xe số một của thị trường sang lăng, thư kỳ uông tự mình mở cửa xe, các nhà quyền quý xung quanh đều cùng kính đứng dậy, nớm nớp lo sợ. Đây là chuyện ngoài phòng, đáng kiêu ngạo đến mức nào chứ? Lúc này, rốt cuộc Tôn Minh Hưng cũng cảm giác được quyền thế thật sự là thế nào rồi. Ha <cười> ha, <cười> ngồi, ngồi xuống hết đi. Đường Thành Sang cười phất tay, rất là tự nhiên, xem mình như chủ nhân. Cụ ta vỗ tay tôn minh hừng, nói Hôm nay là lễ cưới của cháu ngoại tôn minh hưng của tôi. Ngày vui, cảm ơn sự chúc phúc của các bạn bè thân thích. Tôi đây thật sự rất biết ơn. Cụ đường khách sao quá rồi. Đúng thế, có thể tham gia lễ cưới của cháu ngoại cụ đường là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này có việc gì cần đến tôi, cụ đường cứ việc dặn dò. Tôi nhất định sẽ không từ chối. Khách khứa xung quanh liên tục xua tay, vương mừng vừa lo. Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đều cười tươi giói, kích động tự hào đến mức không thể không chế được bản thân. Tôn Kiên Nam cũng vội chạy đến, kích động cao tay thư ký Uông nói Chủ nhiệm Uông, sao còn phiền anh đến đây một chuyến thế này? Thật là ngại quá. Mặc dù ông ta là người có quyền thứ ba ở thành phố Giang Lăng nhưng vẫn rất tôn trọng thư ký của thị trường này. Khách sáo rồi? Có thể phục vụ cho lãnh đạo cũ như cụ đường, chiêm ngưỡng phong thái của lãnh đạo, là vinh hạnh của hậu bối nhờ tôi là cơ hội học tập của chúng ta chủ nhiệm Uông vô cùng chân thành nói sau đó cười nói với tôn Minh Hưng Minh Hưng đúng không vốn thị trưởng nghiêm muốn đích thân đến đây chúc mừng lễ cưới của cậu nhưng công việc bận rộn chỉ đành nhờ tôi bày to sự chúc phúc với cậu tân hôn vui vẻ đây là quà cưới thị trưởng nghiêm tự mình viết tặng cho cậu rất lời gã đưa lên bốn chữ to trăm năm hòa hợp được viết bằng bút lông trông rất đẹp Tôi mình hưng kích động đến mức suýt mất khống chế, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn thị trưởng Nghiêm, cảm ơn chủ nhiệm Uông, tôi tôi thật sự rất cảm ơn mọi người. Khách khứa đang có mặt đều tỏ vẻ hâm mộ cảm thán, vô cùng ghen tị, đây là chữ của thị trưởng Giang Lăng, không nói đến giá trị hàng hóa và giá trị nghệ thuật, chỉ cần trao bức tranh chữ này lên sảnh lớn của tập đoàn Tôn Thị, chắc chắn rất có thể diện, đám yêu ma hoàn toàn không dám lỗ mãng. đùa sao, đây là đồ của thị trường giang lăng đấy, ai dám động vào chứ chán sống rồi ư đường thành sàng cũng cười sang sàng cụ ta ra về trường bối, nói tiểu uông à làm cho ra cho nhé thằng bé rất thông minh, rất có tương lai đó lời này của anh ta luôn mang theo sự tiêu hào và kiêu ngạo năm đó, tiểu nghiêm cũng là thư ký dưới trường tôi, giúp đỡ mấy công việc tốn sức như rót trà chạy vật tôi mắng cậu ta không ít Bây giờ xem cậu ta đi đã trở thành thị trường của một thành phố rồi tương lai của cậu sẽ không thua gì cậu ta đâu Đó là vì lãnh đạo biết cách dạy dỗ sau này tôi còn phải nghe lời dạy bảo của lãnh đạo nhiều hơn Chủ nhiệm Uông cười gật đầu trò chuyện thêm mấy câu thì vội rời khỏi xung quanh vô cùng xôn xao bàn tán sôi nổi Mẹ ơi, chỗ dựa nhà họ Tôn mời đến thật sự là một ngọn núi lớn mà ngay cả thị trường của Giang Lăng cũng đều là cấp giới trước kia của người ta của ông này đúng là bồ tát sống Đường thanh sang mỉm cười gật đầu khách sáo trò chuyện với thân thích bạn bè của nhà họ tôn ngay cả mấy thân thích nghèo rớt mồng tư của nhà họ Chu bên kia cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mình đối xử bình đẳng khí phách cao thượng, yêu dân như con Nhưng bản chân của ta vẫn giống hệt như đường ngân giữ khoảng cách ít nhất 3 mét với người nhà họ Chu, người địa vị càng cao quyền thế càng lớn thì càng gần cụ ta hơn. Người chưa làm ba bảy loại, tôn ti trật tự vô cùng rõ ràng. Cả nhà trô lòng đều hơi mất tự nhiên. Ông già này vừa vào đã trở thành người chỉ huy, giống như cụ ta là mặt trời vậy. Ngay cả trái đất cũng phải xoay quanh cụ ta. Sau đó, đường thanh sang cười ha hà nhìn chú dĩnh. Cháu là cô dâu, đúng không? Rất xinh đẹp, rất hiền lành. Sau khi đến nhà họ tôn, phải biết phép tắc. Biết lệ nghĩa, có hiểu không? Cụ ta ung dung nói lại cho người ta có cảm giác như xa lệnh không được phép cãi lại. Ngồi trên địa vị cao đã lâu đường thanh sang cảm thấy lời nói của mình chính là thánh chỉ. Cụ ta vẫy tay, trực tiếp làm chủ nói. Đã không còn sớm nữa, bắt đầu lễ cười thôi. Đường Ngân và người nhà họ tôn vui vẻ, vội vàng trương trống rùm beng bố trí. Lúc này, chú Dĩnh cắn đôi môi đỏ cố chớp nói. Không, cháu muốn đợi anh trai cháu, đợi anh ấy đến tự mình phủ khăn cưới cho cháu, hôn lễ mới có thể bắt đầu. Người của nhà họ Tôn lập tức biến sắc, có nhóc này lại dám cãi lại lệnh của đường Thanh Sang á? Đúng là láo xược Tôn Kiến Nam lập tức quát tờ, bày ra uy nghiêm của người làm lãnh đạo. Cụ đường có thân phận gì? Anh trai sờ phàm kia của cháu có thân phận gì? Kêu cụ đường hạ mình đợi cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa? Nghe theo tôi, lễ cưới lập tức bắt đầu, không đợi cậu ta. Chú Dĩnh cười cười, ngường mặt bướng bỉnh nói. Bác cả hôm nay hình như là lễ cưới của cháu đúng không? Lễ cưới của cháu, người khác không có tư cách khoa chân múa tay. Hôm nay, cháu sẽ đợi anh trai cháu đến mới bắt đầu. Nếu không, cháu thả rằng không lấy chồng. Cô ta đã nhịn lâu lắm rồi. Lần này, cô ta muốn sống vì bản thân mình, không muốn nẻ mặt ai nữa cả. Một câu này chẳng khác nào một cái tát vàng dội đánh thẳng lên mặt nhà họ Tôn và cả đường thanh sàng khiến cụ ta hiếp mắt lại. Cháu đúng là coi trời bằng vung. Tôn Kiến Nam tức giận gào lên. Tôn Minh Hưng cũng nhíu mày vội vàng nói. Dĩnh dĩnh, em nói linh tinh cái gì thế? Mau xin lỗi ông ngoại đi. Ngài xem nó nói cái gì kìa? Có giống phận làm vợ không chứ? Đường Ngân cũng tức giận chìa vào vợ chồng Chù Long nói. Ông bà thông ra Đây là con gái ngoan Được các người dạy dỗ hả Các người xem nó đi Trước giờ chú lòng tính tỉnh nóng này Ông ấy đã nhịn đám người nhà họ tôn Vênh vào ta đây này lâu lắm rồi Lập tức khó chịu hừ lạnh một tiếng Tôi cảm thấy không có gì không ồn cả Tôi tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình Người nhà tôi còn chưa đến đủ Lễ cưới không thể bắt đầu Ông... Đường Ngân nổi chặn lùi đình Được rồi Bỏ đi bỏ đi người trẻ tuổi nóng này có thể hiểu được lúc này đường thanh sang lại cười ha ha bày ra dáng vẻ khoan dung của lãnh đạo đức cao vọng trọng cụ ta không hề để tâm thổi nước trà cười nhạt một khi đã thế thì đợi chàng trai tên sở phạm kia một chút đi tôi cũng rất tò mò đây là thiếu niên anh hùng dòng phượng trong biển người ra sao mà khiến khách khứa phải đợi lâu như vậy ha ha ha dù là tôi năm đó làm giám đốc tỉnh Giang Bắc quá lớn cấp hai cầm trong tay quyền lực của giang bắc cũng không kiêu ngạo bằng ba phần cậu ta đâu ha ha ha chắc hẳn chàng trai sở phàm này phải có thân phận cao quý và quyền thế hơn người vượt xa tôi đây nhỉ cho nên tôi sẽ cung kính đợi cậu ta ở đây đường thanh sang cười ha hà nói giọng điệu lạnh nhạt ung dung nhưng trong nội dung lại khiến người ta run sợ lạnh cả sống lưng người ở đây không phải cai ngốc Ai cũng có thể nghe ra lời nói mát của ông già này. Đường thanh sang không vừa lòng vì sở phàm đến muộn đùa dưỡn trên đầu mình muốn ra tay xử lý anh cảnh cáo chàng trai trẻ không biết trời cáo đất rộng này một chút. Đường Ngân và tuôn Minh Hưng cười gần, đắc ý nói. Được vậy chúng ta sẽ đợi cậu ta Bọn họ chỉ mong có thể mượn sức đường thanh sang để trừng trị tiên sở phàm kia đến chết thôi Còn chú Dĩnh thì lại tái mặt hơi hối hận và căng thẳng Mình làm như thế Có phải đã hại sở phàm rồi không Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh và áp lực Bầu không khí vô cùng kỳ lạ Tất cả mọi người đều lạnh lùng xem kịch Đợi xem Người tên sở phàm không biết trời cao đất rộng kia Sẽ có kết cục bi thảm thế nào Mấy cô gái của nhà họ tôn Cũng nhỏ giọng bàn tán Sở phàm này thật sự cho rằng Mình là nhân vật quan trọng gì à Còn dám để cụ đường đợi anh ta Sao không xem lại thân phận của mình đi Há cụ đường là nhân vật gì? tùy tiện giơ một ngón tay, cũng có thể dễ dàng nghiền chết anh ta rồi. Người nào đó đúng là tâm nhiên hạn hẹp, có chút năng lực đã khoe khoang khắp nơi, cho rằng bỏ ra mấy trăm triệu mua cái áo cưới là ghê gớm lắm, khiến mọi người đều phải đợi anh ta xuất hiện cuối cùng. Anh ta có cái năng lực đó ư, có bản lĩnh đó ư, nói thẳng ra là chút bản lĩnh đó của anh ta còn chẳng là cái dám trước mặt cụ đường nữa. giọng nói tuy nhỏ nhưng những người đang có mặt đều nghe thấy rất rõ ràng sau mặt cả nhà trồ lòng càng trở nên u ám khó coi hơn còn người nhà họ tôn lại vô cùng đắc ý tiếp tục kiêu ngạo thẳng lưng cười vênh váo bơm rơm bơm rơm ngay sau đó tiếng động cơ phang lên một chiếc linh côn chậm rãi vững vàng chạy vào hiện trường lễ cưới soạt soạt soạt tất cả mọi người mấy trăm đôi mắt đều nhìn chăm chối chiếc siêu xe đang chậm rãi chạy vào kia Sở Phạm đến rồi Ông ngoại, Người chăm trước xe này chính là Sở Phạm đó ạ Tôn Minh Hưng nhìn chăm chăm chiếc siêu xe Lincoln chậm rãi chạy vào kia, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tháng trước trên bữa tiệc đính hôn của anh ta Sở Phạm đã dùng chiếc xe này vào mặt mình, sao anh ta có thể không nhớ được <cười> Có chút năng lực đã khoe khoang khắp nơi, không biết trời cao đất rộng Bác cả của Tôn Minh Hưng, lãnh đạo thành phố Tôn Kiên Nam, cũng hừ mũi một tiếng, kêu Căng nói. Mấy thân thích của nhà họ Tôn cũng đeo vẻ mặt khinh thường, còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì, chỉ như thế thôi sao? Người nào ở đây không có giá trị con người mấy trăm triệu, ai mà không mua nổi một chiếc siêu xe hai mươi triệu chứ? Còn đường thanh sáng thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lười mở mắt ra. Lúc cụ ta làm giám đốc tỉnh Giang Bắc, lần nào ký tên phê chuẩn không bắt đầu từ một tỷ lãnh đạo mấy đại gia nhà giàu kia ai mà chẳng có của cải mấy tỷ bạc chỉ 20 triệu thôi á ha <cười> ha đúng lúc này cửa xe mở ra la cường mặc quân trang nghiêm túc oai hùng bất phàm bước xuống từ trên ghế lái cung kính mở cửa ghế sau ra Dì, tôi còn tưởng là người có lai lực gì thì ra chỉ là một tên lính tôi đường ngân khoanh tay cười khinh bỉ vừa định tiếp tục châm chọc đã bị quân hàm bắt mắt trên vai là cường làm khiếp sợ đây, đây là trung tá ư đường ngân không khỏi cảm thấy hoàng hốt trong lòng xuất hiện dự cảm chàng lành một trung tá làm tài xế cho sở phàm vậy chẳng phải cậu ta sẽ là thượng tá thậm chí là đại tá sao sang mặt tôn kề nam cũng trở nên hơi khó coi phải biết rằng thống lĩnh của chiến khu giang lăng cũng chỉ có quân hàm đại tá thôi Ồ, không tệ. Đường Thanh Sang đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng cũng mở mắt ra to vẻ hứng thú, nhưng vẫn mang thái độ trưởng bối kiêu ngạo, hờ hững nói. Tuổi còn trẻ đã là sĩ quan cấp tá cũng rất hiếm có. Chỉ là một sĩ quan cấp tá, ở bên ngoài thì thấy oai phong hiền hách, nhưng ở trước mặt cụ ta còn không bằng một cái giám nữa. dịp lễ Tết, những thị trưởng, thống lĩnh quân khu có thực quyền kia không biết xếp hàng dài bao nhiêu để dập đầu trao hỏi cụ ta kìa có ai thua kém sở phàm chứ? Tiếc là mắt cao hơn đầu, tự cho là sang, khó thành châu báu. Đường thành sáng lắc đầu thở dài, nhấp nhẹ một ngụm trà, giống như chỉ cần phất tay là có thể quyết định vận mệnh của sở phàm vậy. Gọi điện thoại cho một người bạn già trong quân đội, để cậu ta cho ngựa ăn mấy năm rèn luyện đi. Lúc này, tôi mình Hưng mới tỉnh lại từ trong sự khiếp sợ Anh ta vừa vui vẻ vừa kích động Đúng vậy, có ông ngoại mình Có ngọn núi lớn này ở đây Cần sợ gì một sĩ quan cấp tá Sợ phạm kia là cái thá gì chứ Tô Minh Hưng ngẩng đầu ưỡn ngực Cực kỳ tự tin Cột Mà đúng lúc này Tiếng rể quân đội vững chãi vang lên Âm thanh vô cùng trong trào Mấy trăm ánh mắt ở hiện trường Đều nhìn về phía ghế sau của chiếc linh côn kia Nín thở tập trung Vẻ mặt vô thức trở nên căng thẳng Chánh chủ sắp ra ngoài rồi Đường Ngân khoanh tay cười lạnh một tiếng <cười> Giờ vờ giả vị Nghĩ mình là cái gì vậy ha <cười> há Chỉ một sĩ quan cấp tá Mà làm như mình ghê gớm lắm vậy Ghế sau siêu xe La Cường cung kính đứng trước cửa chờ đợi Một đôi chân thẳng tắp mạnh mẽ Mang giày quân đội bước ra Sau đó một bóng người cường tráng như núi Lập tức xuất hiện Sở phàm đầu đội quốc huy Lưng đeo trường kiếm Mày kiếm mắt sáng vô cùng sắc bén áo choàng dài theo hoa văn kỳ lân tung bay trong gió anh vừa mới xuất hiện đất trời tựa như cũng nhạt màu đi mấy phần con mẹ nó áo choàng dài kiếm thành phong đây là đồ của tướng quân tên này là một tướng quân hiện trường lập tức ấm một tiếng bùng nổ đường ngân và mấy người phụ nữ của nhà họ tôn trợn tròn mắt tai chân vô cùng lạnh lẽo không thể phát ra chút âm thanh nào nữa tựa như con gà bị bóp cổ vậy Xoạt xoạt, Tôn kế Nam và mấy khách khứa của nhà họ Tôn đều đứng dậy vô cùng cung kính và chấn động xung quanh yên lặng nhiều tờ sĩ quan cấp tá, sĩ quan cấp tướng chỉ cách một chữ tranh lệch nghìn dặm dù chỉ là một thiếu tướng cũng gần như cùng cấp bậc với quan cấp 2 giám đốc tỉnh Giang Bắc là đường Thanh Sang rồi Xoàng tách trà trong tay đường Thanh Sang rơi xuống đất vỡ nát cụ ta trợn mắt há mồm nhìn sở phạm quân phục thẳng thớm Khi thế hiền ngang đi tới, cảm giác chấn động và khó tên đánh sâu vào trái tim cụ ta khiến cụ ta liên tục hít sâu. Tướng! Tướng quân! Sao có thể chứ? Ngón tay đẩy nếp nhằn của cụ ta run dày đếm ngồi sao trên vai sở phàm. Một, hai, ba, bốn. Bốn sao? Đại tướng! Ôi! Ôi mẹ ơi! Đường thanh sáng trước giờ nổi tiếng Đức Cao vọng Trọng Nho nhã trững chạc Hiếm khi chửi thề thành tiếng Sau đó cụ ta tê liệt ngã trên ghế sắc mặt tái nhợt nhiều tờ giấy Tiêm đập thình thịch Xuyên nữa đã đặt mông ngồi xuống đất Bịch bịch bịch Mấy người nhà họ tôn lao đào lùi mấy bước Hai chân như nhuộn ra Còn tôn Minh hừng đã sớm tê liệt ngã xuống đất Sợ tới mức run rẩy. Đại tướng bốn sao Đây là khái niệm gì Chỉ cách vương ra sở Thống lĩnh bình mã trong thiên hạ một bước thôi, dưới một người, trên vạn người, qua lớn một phương, quan to hàng đầu, dù nhiên cả đông hoa, sức ảnh hưởng của anh đã đủ xếp top 5 rồi. Quan trọng nhất là Sở Phàm này mới chỉ hai mươi mấy tuổi, đại tướng bốn sao hai mươi mấy tuổi, đây là vinh quang to lớn đến mức nào chứ? Sở Phàm đưa mắt quét nhìn trong đám người, anh xài bước vững vàng đi đến gần cả nhà Chu Long đang ngồi trong góc. Bố mẹ, con về rồi Khách khứa xung quanh Dù là người có tiền hay có quyền Đều đứng dậy nhường đường Nhìn không trước mắt, ra ra thành một con đường lớn Anh mặc quần trang trên người Vô cùng khí phách Mang theo hào quang bước tới Hoài phòng nói không nên lời Vinh quang và uy nghiêm vô tận Lưu Minh Hả đã vui đến mức bật khóc Không thể không chế được cảm xúc hô lên <cười> Ông già, ông có nhìn thấy không? Các người có nhìn thấy không? Con trai của tôi, đây là con trai của tôi đó. Chú Long không nói gì, chỉ vui vẻ cười to ba tiếng, đôi mắt hổ ươn ướt, kích động, sục sồi mà tự hào. Ai nói nhà họ chu của bọn họ không có nhân tài, ai dám cười nhà họ chu bọn họ không có ai làm cho nở mày nở mặt nữa. Người trong mặt đây là con trai bọn họ một tay nuôi lớn, là đại tướng quân có một không hai, là niềm kiêu hãnh của bọn họ. Sở phàm đi tới trước mặt chu Dĩnh Đang ngạc nhiên và kích động Anh cưng chiều xoa đầu cô gái Cười nói Nhóc con Anh trai đã về rồi đây Xuất hiện thế này Em có hài lòng không chu Dĩnh kích động đứng lên Vui vẻ đến bật khóc Trực tiếp nhào vào lòng sở phàm khóc to Anh Đây là người anh yêu thương cô ta Bảo vệ cô ta từ nhỏ Anh trai của cô ta Là đại tướng quân có một không hai Chu Dĩnh nhào vào lòng Sở Phạm, vui đến phát khóc, nước mắt đã sắp thấm ướt cả ngực anh. Sở Phạm lau đi nước mắt trên gò má giúp cô ta, dịu dàng nói: "Ngài vui mà khóc cái gì? Có anh trai ở đây, tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết cho em. Anh đào mắt nhìn qua đám người nhà họ Tôn, mấy người đều ngẩn hoàng hốt theo bản năng, tay chân lạnh lẽo. Dạ, Chu Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, không thèm để tâm đến ánh mắt của người ngoài. vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc dày rộng của Sở Phạm như muốn kể ra hết tất cả uất ức của mình trong đám người Sở Phạm nâng mặt lên mặt nhiều điều khắc cơ nghị Anh Tuấn mang theo khí chất mạnh mẽ của đàn ông kết hợp với quân phục đại tướng quân tràn ngập sức quyền rũ không gì sánh bằng hoàn toàn có thể đạp đổ mấy ngôi sao hạng nhất đang nổi tiếng chỉ trong một giây lập tức khiến mấy cô gái đang có mặt hét to vô cùng hâm mộ và ghen tị với chú Dĩnh. Người đàn ông quyền thế ngập trời, có một không hai như thế, lại còn đẹp trai có khí chất, cao lớn mạnh mẽ. Một người anh như thế, ai mà không hâm mộ chứ? Còn đường ngần và mấy cô gái của nhà họ tôn thì lại tái mặt, cả người thâm ướt mồ hôi lạnh. Lúc trước, bọn họ cười nhạo, xa lánh đứa con dấu xuất thân từ gia đình bình thường là chú Dĩnh không ít lần, còn lấy cái danh dạy dỗ, chèn ép ước hiếp cô ta không ít, thậm chí còn cướp đi của hồi môn, trang sức của cô ta. vốn cho rằng một cô gái nghèo rất mỏng tơi, thân phận thấp kém, không quyền không thế, chèn ép thì chèn ép thôi, có thể làm gì được. Bọn họ nào ngờ, vợ chồng Chu Long bình thường cả đời lại bồi dưỡng ra một đứa con trai tài giỏi, chỉ hai mươi mấy, mấy tuổi đã là đại tướng quân, ở cái tuổi này đã có địa vị cao như thế, dù nhiên khắp cả nước cũng là nhân vật hàng đầu. tùy ý búng ngón tay một cái, e rằng cả giang bắc đều phải lòng trời lờ đất, ngay cả đường thành sàng cũng không thể bảo vệ được bọn họ. mấy người đường ngân đều hối hận muốn xanh cả ruột, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt váy dự tiệc phía sau lưng. rơi vào đường cùng, đường ngân chỉ có thể nhìn về phía bố mình xin giúp đỡ, chính là đường thành sàng, từng là giám đốc tỉnh giang bắc này. tuy đường thành sàng cũng bị tình cảnh này làm cho giật mình, nhưng tốt xấu gì cũng là người lớn tuổi. đầu óc nhanh nhẹn. Cậu ta thở dài bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng mình xuất hiện có thể làm chỗ dựa cho cháu ngoại để nó nở mày nở mặt, không ngờ rằng lại trêu vào vị đại thần Sở Phàm này, cậu ta ho khan một tiếng, phá vỡ sự xấu hổ ở hiện trường, cười ha hả nói: "Nếu nếu anh trai của Dĩnh Dĩnh đã đến, vậy chuẩn bị bắt đầu lễ cưới thôi." Không ngờ, anh trai của Dĩnh Dĩnh lại là một đại tướng quân. đây thật sự là vinh hạnh của nhà họ tôn là vinh hạnh của ông già này đường thành sáng tự hạ mình đứng dậy cô ta còn không quên thúc dục tôn minh hưng đã sợ đến vỡ mật một tiếng nặng nề nói ngờ ngác cái gì còn không bao mời diệu anh cả của con đi đường ngân và tôn kiền nam cũng vui vẻ vội thúc sụp <cười> mau mau cảm ơn anh cả đi bây giờ vẫn nên mau chóng gạo nấu thành cơm làm xong chuyện lễ cưới để tránh xảy ra sự cố thì tốt hơn chỉ cần chú Dĩnh trở thành con dâu của nhà họ Tôn thì dù Sở Phàm có giận cũng sẽ nể tình chú Dĩnh, không dám trả thù quá đáng với nhà họ Tôn. Không chừng nhà họ Tôn còn có thể dựa hơi Sở Phàm, sau này sẽ có tương lai sáng lạn, dù gì đó cũng là đại tướng quân 4 sao trên vai, có 102 mà. Tôn Minh Hưng xuân dậy bưng một ly rượu đi đến cho mặt Sở Phàm, sợ hãi nói: "Anh, anh cả, uống rượu." Lễ cưới chưa bắt đầu Bây giờ gọi là anh cả còn sớm lắm Sở phàm không thèm nhìn tôn mình hưng lấy một cái Lạnh lùng nói Tôi muốn quan sát thay em gái Xem xem Nhà họ tôn các người có đáng để gửi gắm hay không Mấy người đường thanh sang Đường ngần Giật giật khoái miệng Trong lòng lạnh lẽo Ý anh là muốn hỏi tội chua giận thầy Chu Dĩnh đây mà Dĩnh Em nói anh nghe Bọn họ có ước hiếp em không Sở phàm dịu dàng hỏi nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, nhớ ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Chu Dĩnh nhìn Tôn Minh Hưng ở bên cạnh, nghĩ đến tình cảm giữa bọn họ hơi do dự và không đành lòng. Lúc này, Đường Ngân ở bên cạnh lại nói: Sở phàm có trời đất chứng giám, trước giờ nhà họ Tôn chúng tôi vẫn luôn đối xử với đứa con dâu là Dĩnh Dĩnh như mình sinh ra, giống như con gái ruột của mình vậy." <cười> "Đúng thế, đúng thế." Chúng tôi rất thương cô ấy mà Chị dâu Chu Dĩnh là mợ chủ của nhà họ Tôn Là ba chủ tương lai Chúng tôi lấy lòng chị ấy còn không kịp Sao có thể sẽ ước hiếp chị ấy được Đám con gái của nhà họ Tôn Chăm miệng một lời Một mực đảm bảo <cười> Thật sao Sở phàm cong môi Anh ung dung nhìn sợi dây chuyền kim cương Sáng lấp lánh trên cổ đường ngân Lạnh lùng nói Vậy bà nói tôi nghe xem Qua cưới tôi tặng em gái mình Vì sao lại nằm trên cổ bà vậy? Đường Ngân lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi giật sợi dây chuyền kim cương trên cổ mình xuống tránh như tránh hổ sở phàm tháo sợi dây chuyền làm từ nhựa cây chất lượng kém từ trên cổ trù dĩnh xuống giọng nói lạnh như băng Ngày cưới của em gái tôi vì sao lại đeo cái thứ rác rưởi mười mấy tệ thế này trang sức mấy trợ bạc tôi mua cho em gái tôi đâu cả rồi Đây là mợ chủ nhà họ tôi xem như mình sinh ra như con cái ruột mà các người nói à Chu dĩnh cắn môi trốn sau lưng sờ phàm cực kỳ uất ức và khó chịu lúc này người nhà họ tôn hoàn toàn không thể cãi lại cuối người ruôn dày cậu, cậu hiểu lầm rồi không phải tôi cướp đi trang sức của con bé đường ngân sợ tới mức liên tục xua tay, kiên trì nói láo tôi, tôi chỉ giữa tay con bé họ đúng giữ tay con bé mà thôi chuyện này tôi có bản với Chu dĩnh rồi Con bé cũng đồng ý rồi Đường Ngân đau khổ cầu xin Nô nóng la lên Dĩ Dĩnh cho nói một câu giúp bác gái với Mau nói với anh trai cháu xem Có đúng thế không Đường Ngân sắp bật khóc rồi Bà ta hoàn toàn không thể chiều vào Vị đại tướng quân này được Chuyện này có đánh chết Bà ta cũng không thể thừa nhận Nói thật Tất cả có anh giải quyết cho em Sở phàm bá đạo và cường chiều Nói Chú Dĩnh tốt bụng trời sinh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương sốt ruột của đường ngân thì hơi không đành lòng nhưng muốn cô ta nuốt cơn tức này xuống quên mất mấy ngày này nhà họ tuôn ức hiếp mình ra sao cô ta lại không cam lòng vào lúc còn đang chần chừ, tuôn Minh Hưng ở bên cạnh đột nhiên la lên dĩnh dĩnh em còn ngừa ngác làm gì em nhìn xem mẹ sốt ruột đến mức nào rồi kìa tuôn Minh Hưng xa sầm mặt ép buộc nói em còn không mau xin lỗi mẹ đi nghe thấy lời này đường ngân và đường thành sàng đều biến sắc, chỉ hận không thể đập chết thằng ngu ngốc tuân minh hưng này. Lúc này mà con còn dám kích thích bà cô chu dĩnh này, rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Không biết vận mệnh của bảy mươi mấy người nhà họ tuôn đều do cô ta quyết định hay sao? quả nhiên, lời nói của tuân minh hưng trực tiếp chọc giận chu dĩnh. Mấy hôm nay chỉ cần xảy ra mâu thuẫn với người nhà họ tuôn, dù là đúng hay sai, tuân minh hưng luôn kêu cô ta xin lỗi. Mặc cho người nhà đó chế nhạo châm chọc mình Mà hôm nay Anh ta vẫn muốn mình phải xin lỗi <cười> Mình đúng là ngu ngốc Đến lúc này còn muốn nể tình bọn họ Sắc mặt chú Dĩnh trở nên u ám Chỉ vào đường ngần nói Anh Dây chuyền, Trang sức anh đưa em Đầu bị bà ta cướp đi hết rồi Nhà họ tôn bọn họ Còn cướp luôn 3 triệu sinh lễ Và giấy đất 1.000 mẫu Được hội thương mại tứ hải trả về của bố nữa Trô Dĩnh nói ra hết tất cả uất ức, cô ta lau nước mắt bật khóc. "Bà ta, bà ta còn muốn sau lễ cưới sẽ giành lấy nữ thần ánh trăng anh tặng em, làm đồ gia truyền của nhà họ Tôn bọn họ nữa." Bà ta nói, "Em là thứ thấp hèn, phận phải chịu khổ cả đời, hoàn toàn không xứng với mấy thứ này. Bà ta còn, còn tát em một cái nữa." "Hu hu hu, mấy năm này bố mẹ còn không nỡ đánh em, bà ta dựa vào cái gì mà đánh em chứ?" Hú hú, hú. Ấm, Cô ta vừa nói ra những lời này Đứa ngân lập tức ngã phịch xuống đất Sợ đến mức hồn bay phách tán Hai vợ chồng chùa lòng cũng vô cùng giận dữ Bây giờ họ mới biết Thì ra con gái chịu uất ức đến thế Chỉ hận không thể băm thầy người nhà họ tôn ra Khách khứa xung quanh cũng mở rộng tầm mắt Khinh thường chỉ trò và mắng chửi Quá chờ cháo Đó giờ gặp biết bao nhiêu người chờ cháo rồi nhưng chưa từng thấy ai chứa cháu như vậy cả. Đám người nhà họ tù này là cái thá gì vậy? Ngoan, có anh trai ở đây. Anh trai phân sự cho em. Sở phàm vỗ vệ chú dĩnh đang uất ức khóc to. Mặc dù anh đã biết trước những chuyện đường ngân làm, nhưng nghe thấy chính miệng em gái nói ra, anh vẫn không thể kiềm nén lừa giận trong lòng. Đi trả lại cái tát bà ta tát em trước đi. Sở phàm chìa vào đường ngân, đang mất hồn mất vía, khi phách nói Tất cả mọi chuyện có anh gánh thay em Chú Dĩnh lau nước mắt Sau đó bước nhanh đến trước mặt đường ngân Cô ta không chút do dự Dơ cao tay lên Trong vẻ mặt hoảng sợ của bà ta Chát Sức lực nằm trong cái tát này của Châu Dĩnh Lớn đến mức khiến đường ngân ngã túi bụi Trên mặt bà ta hẳn rõ Năm ngón tay đỏ chót Khóe miệng cũng dơ máu Tất cả mọi người đều giật thớt Đường Thành Sàng và đám người nhà họ tồn Ngây ra với những gương mặt tối sầm Bọn họ không ngờ Sở phạm lại ngang ngược đến mức Suối chú Dĩnh đánh mẹ chồng tương lai Đây chính là phạm tội vô lễ Tài Đình Ngay cả chú Dĩnh cũng trông có phần dại ra Không tin được mình lại có can đảm Tát tài Đường Ngân Cô Cô dám đánh tôi Bị một người vai vế thấp hơn mình Tát ngay trước bàn dân thiên hạ Đường Ngân chỉ thấy mất hết thể diện bèn dè lên bà ta là bà chủ nhà họ tôn trước giờ đều mắt cao hơn đầu vênh véo ngề ngàng chỉ có bà ta đánh người khác nào có ai dám đánh bà ta còn đĩ này mày cũng dám đánh tao tao cho mày chết sự phẫn nộ và nhục nhã đã sớm dâng lên lấp kín nội tâm đường ngân bỏ ngoài tai những lời uy hiếp của sở phàm bà ta rú lên một tiếng quái dị dùng một tay che lại gò má sưng vù rồi trồn về phía chú Dĩnh như một mụ điên bốp, Sở Phạm còn chưa lên tiếng La Cường đã lập tức đứng cản trước mặt chú Dĩnh đá một cú vào bụng đường ngân khiến bà ta bay ngược về sau nện vào một cái bàn khiến thức ăn và rượu sối đầy người trông thê thảm vô cùng đánh tiếc Sở Phạm khẽ cào mày nói với chú Dĩnh anh chưa bảo em dừng lại khoái miệng những người khác cứng đờ. chuyện này còn chưa xong ư như được tiếp thêm dũng khí chu dĩnh sòng sập lôi đường ngân dậy rồi tát lên tiếp ráng hơn mười mấy cái tát vào mặt bà ta chát chát chát từng âm thanh chát chúa vang lên đến khi đường ngân bị đánh đến chảy ra chóc vẩy không ngừng la hét cầu cứu chu dĩnh mới buông bàn tay đã tê dần xuống cô ta thở phì phò như kiệt sức trong lòng lại thoải mái vô cùng những tuổi hờn và nhị nhục bao ngày qua đều tan đi theo mười mấy cái tát này đây cũng là lần đầu tiên một người yêu đuối như cô ta cảm nhận được sự sung sướng tràn trề và hà hề do bạo lực mang đến ai nói bạo lực không thể giải quyết vấn đề đó chỉ là cái cớ của những kẻ nhát gan vô dụng mà thôi hãy đâm chết kẻ thù bằng chính đôi tay của mình nếu muốn hạ giận. đó chính là định luật bất biến suốt trăm nghìn năm qua tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm nhìn ba chủ nhà họ tôn Bị ăn bạt tài đến đầu bù tóc rối Máu me đầy mặt Trong lòng vừa hoàng hốt vừa khiếp đảm Ném mặt đường thành sang Và tôn minh hưng Tuy đã mang sự phẫn nộ tột đỉnh Nhưng lại không thể không cúi đầu ngoan ngoãn Trước mặt đại tướng bốn sao như Sở phàm Chẳng dám hó hé nửa câu Hết giận chưa Sở phàm hoàn toàn không xem ai ra gì Chỉ nhẹ nhàng hỏi chú dĩnh một câu Giọng điệu giống như Chỉ cần em gái chưa vừa lòng anh sẽ lập tức sát phạt khắp nơi. Chú Dĩnh gật một cái theo bản năng. Đoạn đột nhiên lắc đầu nguệ nguệ, chọn mắt chỉ vào mấy đứa con gái đồng lứa họ tôn. Còn tụi nó nữa. Những ngày qua, lũ con gái này cấu kết cùng đường ngân để chèn ép bắt bứa cô ta. Nếu đường ngân là diêm vương, thì bọn chúng chính là lũ ác quỷ, thậm chí còn độc địa hơn bà ta. Sở Phạm tất nhiên nhìn thấu lừa giận trong lòng chú Dĩnh. Anh khoát tay, thở ơ thuốc lên một từ Đánh Bọn con gái họ tồn đã sợ đến mức mặt mày trắng bệnh nhiều tờ giấy có đứa nhát gàn còn khóc thét xiên tha Một khi đã tận mắt chứng kiến kết cục của đường ngân không ai trong bọn chúng muốn bị đánh đến chảy máu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Bằng không sau này còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài Nhưng không lâu sau đó từng tiếng thét chói tài và tiếng tát chát chúa vàng lên từ đám người nhà họ tôn Mặt mũi gia tập họ hôm nay qua thật đã bị vứt vào so sát về sau khó lòng ngừng đầu lên lại. Thưa cậu, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ nên qua tay. Vào lúc ấy, đường thanh sáng vốn im lặng nãy giờ, cũng không ngồi yên được nữa. Cụ ta đứng dậy, nhìn sở phàm với vẻ khó chịu trên gương mặt già nua. Cho dù con gái nhà họ tôn có sai trong chuyện này, nhưng cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Em gái cậu giận đã chút. Người đã đánh, nên dừng lại thôi. Cụ ta đi đến trước mặt sở phàm, khẽ cong lưng theo bản năng, thốt lên với chốt gian nan. Chúng tôi xin nhận hết mọi lỗi lầm, mong cậu sở nể mặt lão giả này mà xóa bỏ hiềm khích. Khách khớ có mặt tại hiện trường, đầu kinh ngạc đến rớt cầm như vừa thấy ma quỷ. Đường thanh sang cúi đầu, nhượng bộ trước sở phàm. Cụ ta từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc, có học trò khắp thiên hạ, được cao vọng trọng như núi Thái Sơn, ngay cả thị trường giang lăng đường nhiệm cũng phải cung kính lễ phép khi gặp. Ở Giang Bắc, đường thanh sang có thể được ví như một ngọn núi sừng sững, chỉ cần nhích vai thôi cũng có thể gây ra địa chấn. Một nhân vật quyền lực ngất trời nhiều vậy mà lại không thể không cúi đầu nhượng bộ, khom lưng nhận thuối trước sở phàm. Quyền lực của đại tướng quân 4 sao kinh khủng đến vậy ư Tất cả không ngừng cảm thán trong lòng, nhưng câu trả lời của sở phàm sau đó lại khiến họ rúng động Anh khẽ xoa tay, dùng đôi mắt sắc bén như lưỡi đào, liếc đường thành sang một cái, rồi hờ hững nói. Này mặt ông, ông là cái thá gì? Đường thành sang ngờ ngác, những người khác cũng ngờ ngác. Mẹ nói chứ, cái tên này quá kiều ngạo, quá phách lối rồi. Đường thành sang tốt xấu gì cũng là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở Giang Bắc. Có câu, phe vua thua lệ làng, hôm nay cụ ta cũng đã chủ động cúi đầu nhận sai, Vậy mà sở phàm còn không chịu cho cụ ta Chút mặt mũi nào Thưa cậu Cậu đang không xem ai ra gì Quá mức càn giữa Đường thanh sáng cô nén lại một búng máu trong cổ họng Gương mặt già cỗi của cụ ta đỏ bừng Trang luận với sống lưng thẳng tắp Trước khi từ chức Dù gì tôi đây cũng là giám đốc tỉnh Giang Bắc Là quan chức hạng hai Do chính cơ quan công nhận Trên đất Giang Bắc này Ông biết ông từ chức là tốt rồi Sở phàm lập tức cắt lời cụ ta Đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo Mà hùng hãn Nếu đã từ chức Thì cứ việc ngồi yên trong nhà Đừng có ra ngoài chỉ tay 5 ngón Diệu võ dương oai Anh vỗ vào kiếm thành phòng đang đeo sau lưng Bằng không Đừng trách tôi đây tiền tràm hậu tấu Lấy đầu ông để tế cờ Đường thanh sáng hốt hoàng Lui về sau mấy bước Tức đến sắp tắt thở Những người khác cũng xôn xao kinh hãi Hành động này của sở phàm Đâu chỉ là làm mất mặt đường thanh sang Mà là vứt mặt mũi cụ ta xuống đất Mà dẫm đạp Quá kiêu ngạo, quá ngang ngược Khổ nạn Thật sự quá khổ nạn Đúng lúc ấy Một ông cụ chồng đã ngoài chín mươi Nuôi một chòm dâu dê Người khoác áo dài vải thô Tay chống gậy bước ra Ông run dày chỉ thẳng mặt sờ phàm Phẫn nộ mắng Cậu thân là lính mà không bảo vệ quốc gia Lại còn lạm dụng quyền lực Tùy ý hành hung người thật là cùng hung cực ác. Cụ đường cả đời cần cù cống hiến vì dân vì nước, là nguyên lão quốc gia, anh hùng dân tộc, lại bị cậu chọc tức đến khó thở. Hành vi tàn bạo như vậy, thái độ càn rỡ như vậy, có khác gì phường đầu trộm đuôi cướp, cường hào ác bá không. Những ngón tay run rẩy siết lấy cây gậy, ông cụ tự cho mình là sứ giả chính nghĩa mà hùng hồn lên tiếng. Cậu có tư cách gì khoác lên mình quân phục đại tướng? Cậu có mặt mũi gì tự xưng mình là lính, cậu có tự tin gì đứng ở nơi này phô trương thanh thế, rượu võ dương oai với chúng tôi. Cậu là nỗi sỉ nhục của người lính, là thứ cặn bã trong xã hội, cậu căn bản không xứng làm người. Súc sinh, cầm thú, khốn nạn, không bằng heo chó. Trong mắt đám người họ tốn lúc này, thân hình nhỏ thó gầy gò của ông cụ cho trở nên cao lớn hùng vĩ, sang chói lập loè biết nhường nào. Trong mắt chúng, cụ ta chính là truyền thế của khuất nguyên. từng hy sinh vì nghĩa, là văn thiên tưởng yêu nước tái sinh. Đường thành sang kính phục không thôi, không hồ là thánh nhân Hàn, nổi danh khắp cõi Giang Bắc, ông ta quả nhiên là đấng anh hùng. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.